Chương 4421, một câu của Đào Như Tuyết đã khiến Ngô Bình thức tỉnh, anh vỗ đầu mình, đúng vậy, thực lực và trí tuệ của những thánh đồ này đều hơn xa người bình thường, sao không để họ tự lực cánh sinh cơ chứ? Anh đứng dậy, đi vòng mấy phòng, lẩm bẩm, nhưng bọn họ có thể làm được gì đây? Đào Như Tuyết, anh giỏi nhất là luyện đan, dạy bọn họ luyện đan là Được rồi, Nếu không thể luyện đan thì cho họ đi đánh trận. Nghe nói Tiên Đình rất hào phóng với những người có quân công, thưởng rất nhiều, cho cả đất cả tiền. Anh có 10 triệu thánh đô, nếu thực lực đủ mạnh thì chẳng phải rất dễ lập công sao? Advertisement Mo Bình gật đầu, "Em nói đúng lắm Như Tuyết, do anh nôn nóng quá rồi. Những thánh đô này có thể từ từ bồi dưỡng, hơn nữa cũng không cần phải để họ ở mãi trong này." anh lập tức rời khỏi Đan Vương lâu, tới tìm Thanh Minh. Thanh Minh là hóa thân của anh, bây giờ đang làm việc dưới trướng Thiên Soái, bây giờ anh ta rất nổi tiếng, nhận được nhiều tài nguyên, vẫn đang trấn thủ ở Nam Thiên Môn. Advertisement hai người gặp mặt, Ngô Bình nói: "Thanh Minh, gần đây ngươi có đang đánh trận không? Thanh Minh, nếu tôi muốn đánh thì không thiếu cơ hội." Bây giờ trông có vẻ sóng yên biển lặng nhưng bên ngoài có rất nhiều xung đột, các thế lực giao tranh, mỗi ngày đều chết đi vô số sinh linh. Nhưng số lượng binh của tôi có hạn, không muốn đánh, Ngô Bình, ta cho ngươi binh thì thế nào? Sau này lập công ngươi chia một nửa tài nguyên cho ta, đồng thời cũng giúp ta nuôi số binh này, Thanh Minh nhìn anh, Lạc Thánh binh. A, Ngô Bình cười nói, cũng xem là vậy. Ngươi xem đi, bên cạnh anh lập tức xuất hiện một thánh đồ, vẻ ngoài của thánh đồ này không giống với người thường cho lắm, bốn tay bốn mắt, cực kỳ mạnh mẽ, thân cao hơn 3 mét. Tiền thân của thánh đồ này là một con tà ma cấp chung, sau khi được Ngô Bình giáo hóa, trưởng thành lên như bây giờ. Nếu cho thêm thời gian và tài nguyên thì sẽ thăng thành thánh đồ ở bậc tà ma cấp cao. Đây là binh cấp chung của ta, thế nào?" Mắt Thanh Minh sáng lên, "Khá lắm. Anh có bao nhiêu binh thế này? Bây giờ Ngô Bình đang có 2 triệu binh cấp chung." Anh nói, "Ta có thể đưa trước cho ngươi 1 triệu." Thanh Minh cười nói, "Có 1 triệu binh cấp chung này, chắc chắn tôi sẽ đánh đâu thắng đó." Ngô Bình lập tức lấy 1 triệu thánh đồ ra giao cho Thanh Minh, "Nhớ đấy, thưởng mỗi người 1 nửa." Ngươi đừng có nuốt trọn. Thanh Minh, yên tâm đi, tôi lừa ai cũng không dám lừa chủ thể đâu, để lại 1 triệu thánh đồ. Ngô Bình bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh vui vẻ trở về Đan Vương lâu, đang định nói với Đào Như Tuyết chuyện này thì thấy một chàng trai trẻ đang báo cáo với Đào Như Tuyết. Chấm than chấm than.